Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3.888 địa mạch cốc. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Ta không biết. Cùng mũi mũi so sánh với thượng quan nhạn lộ ra muốn thành thuộc một. Ít nhưng mà cảnh giới trinh lệ còn tại đó trước mắt thiên kiếp kết. Quả lại chỗ nào là nàng có thể đoán trước địa phương. Lo lắng, tâm thần bất định. Tượng quan nhạn tâm giống nhau là bất ổn Trước mắt thiên kiếp làm cho người sợ hãi. Sư mấu có thể không thành. Công vượt qua nguy cơ. Hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Hai cách nha đầu chỉ có thể ở một bên giúp nhau ủng hộ. Nếu như sư phó ở chỗ này thì tốt rồi. Tại đây khẩn yếu thời khắc. Hai tỷ muội không hẹn mà cùng nghĩ tới lâm. Hiên, tại trong lòng của các nàng. Sư tôn tự là không gì làm không được Đại danh từ đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần Sư tôn ra Ngoài đã mấy trăm năm có thừa Tuy nhiên hai tỷ mỗi tuyệt không tin Lâm Hiên sẽ xảy ra chuyện Nhưng ở cái này khẩn yếu thời khắc gấp trở Về khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ địa phương Thiên hạ chỗ nào có trùng hợp như vậy Chuyện tốt như vậy cũng chỉ có thể là ngấm lại mà thôi. Giờ này khắc này, dùng lực lượng của các nàng cái gì cũng không thể. Làm, lựa chọn duy nhất, tựu là lặng lặng cầu nguyện cùng đã chờ đợi. Oanh, lôi đỉnh như sét đánh nổ mạnh còn đang không ngừng chuyển vào lỗ tai. Sắc trời đã không sai biệt lắm, đã đến đưa tay không thấy được năm ngón. Tình trạng, đỉnh đầu bầu trời, ngân xà cuồng loạn nhảy múa như là dục, nhắm người mà phê ác ma, pháp tắc chi lực cũng mãnh liệt tỏ khắp mà, ra, giúp nhau hỗn hợp, biến thành một mảnh gió bão, những nơi đi qua chó, gà không tha, núi đá cây cối toàn bộ dễ như trở bàn tay bị san thành. Đất bằng, phong vân chịu biến sắc, nhưng mà tại đây một mảnh trong gió lúc đã có xu dương tiếng đàn truyền vào lỗ tai. Sông chính bình thản như trâu rơi ngọc bàn quấn lương không ngừng. Kim sắc âm phù ở đằng kia phân loạn thiên địa nguyên khí trong hiện. Lên đi ra. Một cỗ phong cách cổ xưa chi ý tỏ khắp. Sau đó âm phù hóa thành thành. Từng mảnh như là vầy cá tấm chắn. Lập lòi lóng lánh. rậm rạp chẳng chịp. Hiển hiện tại địa mạch cốc. Thượng diện. Chú toàn bộ là do sóng âm biến hóa mà đến. Đem pháp lực vận dụng đến loại trình độ này đương thật khiến cho. Người ta xem thế là đủ rồi. Âm ba công truyền thừa từ thượng cổ. Quả nhiên có làm cho người khen. ngợi chỗ hơn người. Thượng quan tỉ mũi đều trừng lớn mắt châu đối với sư mấu ngoại trừ. Bội phục hay vẫn là bội phục. Nhưng mà thiên kiếp thực sự không thể dùng lẽ thường phỏng đoán Sau Một khắc cánh tay thô hổ quang điện Đã như ma mãng hung hăng đáp Xuống Xoạp xẹp giợn người xé sách âm thanh truyền vào lỗ tai Toàn bộ hư không Nhưng Lại kim mang đại tố Chói mắt chói mắt Sáng gió người liền con mắt đều Không mở ra được rồi Cương phong bắn ra bốn phía Đứng ngoài quan sát tu sĩ rõ ràng đã lui ra mấy trăm dặm nhưng như cũ. Có kẻ xui xẻo bị liên quan đến đi vào. a nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đại tố. Đã có hai người bị chặn. Ngang chém thành hai đoạn rồi. Huyết hoa bắn tung tói mà ra, sợ đến đám người còn lại một hồi thất. Kinh! Thượng quan tỉ muội cũng là rất là kinh ngạc. Bất quá thượng quan linh phản ứng hay vẫn là rất nhanh vân ẩm tung. tu sĩ nghe lệnh, lui nữa 500 dặm rằm, nghiêm mật chú ý cách này một. Phiến địa vực tuyệt không thể để cho người có cơ có thể thừa lúc. Quấy dày đến sư mấu đem bình cảnh trùng kích. Vâng, tại phủ cận thủ vệ đệ tử nghe xong tự nhiên đại hỷ như được đại xá. Nhao nhao hóa thành từng đảo kinh hồng hướng lui về phía sau đi. Mà sự thật chứng minh. Linh Nhi xử trí thập phần mùn thỏa Bởi vì sau Đó gần kể đã qua mấy hơi công phu. Bọn hắn vốn là chỗ cách này một khu. Vực cũng đã bị thiên kiếp chỗ tạo thành sư ba cho triệt để bao trùm. Mất. Nếu là mệnh lệnh này hạ đạt được chậm một chút. Ở đây đệ tử 89 Phần 10 sẽ bị liên quan đến Dùng thực lực của bọn hắn Căn bản cũng không có mảy may hy vọng ngăn Trở thiên kiếp dư ba Như vậy hài cốt không còn sẽ là những tu sĩ này Phi thường bi thảm kết quả Mà lại chết như vậy Căn bản cũng không có một điểm ý nghĩa Cho nên ở Đây tu sĩ mỗi người đều đối với linh nhi thập phần cảm kích Có thể bọn họ là vượt qua nguy cơ Âu Dương cầm tâm tình cảnh lại nguy hiểm vô cùng nàng đến tổt cùng có thể hay không biến nguy thành an không có người tin tưởng hoặc tả có người trong cuộc đối với tình cảnh của mình mới có một cái thanh tình nhận thức cùng cảm xúc lúc này ở địa mạch cốc Âu Dương cầm tâm chỗ động phủ sớm đã tan thành mây khói mất cầm tâm khoanh chân mà ngồi Thân thể bị một tầng màu vàng kim nhạt. Vầng sáng bao khỏa. Mà ở bốn phía núi đá thổ địa sớm đã một bên đống bừa bổn bị cách này. Đáng sợ thiên kiếp san thành bình địa. Nàng thiểu màng bảo hộ cũng không ngừng đã bị cách kia lôi điện trùng. Kích theo thời gian trôi qua màn sáng càng lúc càng mở nhạt đã trở nên. tràn đầy nguy cơ. Cầm tâm tự nhiên sẽ không buông tha cho cắn răng kiên trì nhưng xinh. Đẹp trên dung nhăn lại ẩm ẩm lộ ra một tia hối hận. Cuối cùng còn là tự mình quá nóng vội. Thiên kiếp xa xo tưởng tượng càng thêm đáng sợ một ít. Nếu là có thể nhiều hơn nữa chuẩn bị một ít thời gian. Tuyệt sẽ không giống như bây giờ giật gấu vá vai địa phương. Nhưng mà lúc này lại muốn những thứ này lại có làm được cái gì? Âu Dương cầm tâm cắn chặt hàm răng, dốc sức liều mạng thúc dục pháp. Lực ngăn cản lôi điện hỏa diễm công kích. Nàng không thể buông tha cho chính mình sao có thể chết ở chỗ này. Nếu là cứ như vậy vẫn lạc, phu quân nhất định sẽ thương tâm địa. Phương, thật vất vả mới cùng trưởng phu đoàn tụ, nàng còn muốn cùng Lâm Hiên. Xong túc xong tệt Nhưng mà trời không tốt Tiếng giết đại tố kiếp lôi ngược lại trở nên Càng phát ra hung mãnh Cùng lúc đó Lâm Hiên nhanh như điện chớp Chính chạy tới địa mạch Cốc 50 vạn giảm Đối với hắn cảnh giới này tu sĩ mà nói không đáng giá Nhắc tới toàn lực chạy đi Chỗ phí cũng không quá đáng tựu thời gian Một chén trà công phu Rất nhanh cảnh vật ở phía trước đã xó mồn một trước mắt. Nhưng mà Lâm Hiên sắc mặt lại vẻ lo lắng vô cùng. Chính mình hay vẫn là hơi chút đã tới chậm một ít. Cầm tâm đã ở đem bình cảnh trùng kích. Ái thê không khỏi có chút quá mức nóng vội. Lâm Hiên trong nội tâm ảo não không thôi. Mới đầu nghe sư huyên sư tỉ nói nàng đang bế oan Lâm Hiên nghĩ đến. Như thế nào cũng còn có một chút thời gian. Dù sao trùng kích độ kiếp kỳ không phải chuyện đùa, chuẩn bị thời gian. Cũng là thật lâu. Chỉ cần nàng còn không có chính thức bắt đầu trùng kích, chính mình có. Thể khuyên nhủ ngăn cản, cách đó hiểu được lại là kết quả như vậy, phía. Trước đưa tay không thấy được 5 ngón, sắc trời lờ mờ vô cùng, duy. Gặp đầy trời lôi hỏa Đây không phải thiên kiếp là cái gì Trong lúc nhất thời Lâm Hiên cũng có chút thúc thủ vô sách Đúng vậy Hắn hôm nay không phải chuyện đùa Tìm hiểu lĩnh vực thực Lực cơ hồ đã có thể cùng tán tiên yêu vương So sánh với thân gia càng Là phong phú Tài liệu đan dược pháp bảo Đều nhiều vô số kể Không có Chỗ nào mà không phải là chân phẩm chi vật Có thể thì tính sao. Lính vực cường giả tuy có thể cải biến thiên địa pháp tắc. Nhưng cũng là rất phạm vi nhỏ. Mà cái thiên kiếp này tắc thì là cả giao diện thiên ý. Nếu muốn can. Thiệp tựu tương đương với cùng toàn bộ giao diện là định. Thế giới mặt có bao nhiêu. Ai cũng nói không rõ ràng. Nếu là đầu nóng. Đầu suất thủ tương trợ. Có thể tự không chỉ là dẫn lửa thiêu thân đơn. Giản như vậy, không chỉ có cứu không được ái thê, ngược lại xét lại để cho tình cảnh của nàng càng thêm đắt rét vì tuyết lại lạnh vì xương địa phương. Dù sao, dùng lực lượng một người đối kháng toàn bộ giao diện chú ý. Không phải giao diện bên trên tu tiên giả, mà là giao diện bản thể. Loại hành vi này có thể nói ngu không ai bằng. Đừng nói mình tự tính toán chân tiên lâm thí, A-tu-la-vương phục sinh. Cũng đồng dạng sẽ bị nghiền vi bột phấn. Tuy nhiên không cam lòng, nhưng thiên kiếp một khi đắp xuống, mình quả. Thật lực bất tòng tâm rồi. Đã tới chậm. Lâm hiên thở dài, nhưng độn quang tự nhiên sẽ không dừng lại địa. Nhanh như điện trước, bằng tốc độ kinh người bay về phía địa mạch cốc.